truyện thần yên ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh hai blog.com chương 300 trăm ba tháng sau buổi sáng như mọi khi anh phớt ảnh lưng chiến bụng bầu trong cải rời khỏi giường vừa mới mặc xong quần áo nay anh chợt cảm thấy trong bụng truyền đến một cơn đau nàng phát ảnh cứng đờ cả người biết chắn mình sắp sinh nhưng bản thân vẫn là thầy thố nên cũng không cảm thấy bối rối nàng chậm rãi ngồi lại xuống giường rồi thấp giọng gọi Hiên Viên Diệp Diệp thế sắp sinh rồi chẳng may mời bà mụ đến đây tính ngày sinh thì dường như sớm hơn vài ngày so với dự đoán Hiên Viên Diệp nghe được ngữ khí bình thản của nàng thì lúc đầu còn không có phản ứng gì Chờ khi hiểu được ý nàng rồi Hắn nhất thời trở nên luôn cuống. Hắn không khỏi thấp dòng hỏi nàng Cái gì? Nàng sắp sinh rồi ư? Ừm, uhm, chắc là sắp rồi Mình phát ảnh khẽ gật đầu Dù sao nơi này Cũng không tiên tiến như thời hiện đại Viện đỏ đẻ Đều do các ba mũ làm Nhóm thấy y tuy y thuận lợi hại Nhưng sẽ không làm việc này Cho nên nàng cũng chỉ có thể tìm bà mũ đến đây hy vọng mọi chuyện được thuận lợi người đâu mau đi mời bà mũ đến đây hiền viện diễn vội vàng hướng ra bên ngoài hô to thanh trốn và tóc phòng đã sớm đứng bên ngoài điền những thời sự số chắc là vương phi sắp sinh rồi chàng đi mời bà mũ đến đây tiếp vào chăm sóc vương phi thanh tú dù sao cũng là nữ tử cứ rằng chưa từng sinh đứa nhỏ nhưng vẫn biết chút kính về chuyện này. Anh Trúc lập tức nói với Tóc Hồng, thì thấy hắn vừa định đi, nàng lại đột nhiên kéo hắn lại trôi nổi. Đúng rồi, chàng mau cho người tiếng cung báo cho Thái Hậu biết, bền Thái Hậu nhất định có người thảo việc này, nhờ Thái Hậu phái mấy người cao tuổi có kinh nghiệm đến đây. Ừ, ta biết rồi. Tóc Hồng lập tức đáp lời rồi vội vàng rời đi. Tốc độ của Tóc Hồng luôn nhanh kinh người ngày này hắn còn nhanh hơn so với lúc thường một chút. Khi chốc lát sau, hắn đã đưa bà mũ đến. Thanh Trúc đã phân công người đung nước và chuẩn bị sẵn mọi thứ. Những thứ này các nàng đã hỏi thăm và chuẩn bị kỹ càng từ trước. tất phòng vội vàng đưa bà mũ vào phòng. Khi viện dịp nhìn chốc đứng thần đi về phía bà mũ rồi gấp giọng nói. mau mau kiểm tra cho nàng. Bà mụ tiến lên phía trước tỉ bị kiểm tra. Một lóc sao bà ta cung kính hoa sàn nổi với hiên viên Diệp. Bẩm Điện Hạ, phương phi quả thận sắp sinh rồi. Vậy bà còn thức thần ở đó làm gì nữa? con mau không đỡ để cho nàng? bé mặn hiên viên Diệp càng thêm sốt ruột. Hắn không khỏi thúc giục bà mụ. Điện Hạ, không nhanh như vậy đâu ạ. Cách nhất còn phải chờ đến tối. Bà mụ rung rung thân mình, trong giọng nói cũng đường vẻ kinh hãi Cái gì? chờ tới tối ư thế chẳng phải sẽ chịu đau một ngày sau thì viện kiệm trận mắt lên khó tưng gầm nhẹ đôi mắt nhìn về phía mạnh bất ảnh càng thêm đau lòng sớm biến đau đớn thế này thì không cần sinh con nữa thiếm không sao đâu sinh đứa nhỏ đều như vậy mà những một chúng là sẽ qua thôi mà mạnh bất ảnh miễn cười nàng nhẹ giọng an ủi hắn nhưng nàng cũng biết sinh đứa nhỏ là chuyện rất đau đớn Trước kia khi còn ở bệnh viện, nàng thường xuyên nghe thấy tiếng kêu đau đớn của những sản phụ sát sinh. Bây giờ, tuy nàng có chút đau bụng, nhưng vẫn chưa đau lắm, còn chưa tới lúc đó. Ít sợ những đau đớn thực sự còn ở phía trước. Tất nhiên, khi viên diệm cứng đờ thân mình, đánh mặn chẳng hiện lên vẻ đau lòng. Nàng nắm chặt tay nàng, nhất thời không biết phải làm gì nữa. Lúc này, hắn thật sự muốn thay nàng chịu mọi thống khổ. Điện hạ, Phương Phi chưa sinh được đâu. Nhân phụ sinh đi chuẩn bị cho Phương Phi vài thứ trước ạ. Ba mũ đứng ở một bền xa hải, nhìn hiên viên dịp rồi cẩn thận nói. Được rồi, bà đi trước đi. Không đời hiên viên dịp mở miệng, mảnh vắt ảnh liền lên tiếng nói luôn. Ba mũ phải vàng đi ra ngoài. Tiếp đó, Thái Hậu đã trích thân đến đây. Khi đến, còn mang theo vài bà bà có tuổi. Bọn họ đều cẩn thận chăm sóc cho mạnh phát ảnh Ảnh nha đầu đương sợ Đứa nhân đều phải trải qua việc này Thế hậu có chút lo lắng trong lòng Nhưng vẫn an ủi mạnh phát ảnh Vâng Mạnh phát ảnh thể được đầu đáp lời Nàng cảm thấy cơn đau trong bụng Càng lúc càng lẫn hơn Không biết bao giờ đứa nhỏ mới chui ra thái hậu luôn ở sáng bên cạnh mạnh phát ảnh Ba mù cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ Lúc này chỉ nhất những chú ý đến những biến đổi của Tha Nhi trong bụng mạnh phất ảnh. Ba buổi chiều, ta ngã vương phụ xuất hiện một người mà không ai ngờ tới. Như Phi đã gấp gáp trở về, đương nhiên đi cùng Như Phi là cái người tiết chỉ như vàng, không nguyện ngờ. Bất nhi, con thấy sao rồi, mẫu thân tới chậm quá. Vừa tới vương phụ, Như Phi đã đi thẳng vào phòng. Thì thấy mạnh phất ảnh, Như Phi lập tức lo lắng hỏi hàng nàng nhất thời quên cả tỉnh An Thế Hậu. Hơn nữa, cách xưng hồ của Như Phi cũng đã thay đổi. Như Phi không xưng Mẫu Phi nữa mà đã xưng là Mẫu Thân. Mãnh bức ảnh sững người cũng hiểu được ý của Mẫu Phi. Không, hiện giờ không nên gọi bà là Mẫu Phi nữa. Hắn là nên gọi Mẫu Thân mới đúng. Chăm ra, bà đã từ bỏ quá khứ bà sẽ không trở lại bên người Hoàng Thượng nữa. Mẫu Thân tới đúng lúc đấy ạ mang với ảnh cười nổi, nỗi đồ nửa thật cả sân sương hồ này được nàng sửa lại trước đó vài ngày viên viên diệp đã sai người tới phong tập báo tin, báo về chuyện nàng đã mang thai và sắp sinh đứa nhỏ thần không ngờ mẫu thân lại vội vàng tới đây nhiều phi sững người trên mặt lập tức hiện lên vẻ cảm động gia đầu phất nhi này luôn lương thiện và hiểu ý người khác như vậy nhung nhi thỉnh an thái hậu. Lần này Nhu Phi mới quay sang thỉnh An Thái Hậu. Khi nhìn Nhu Phi, trên mặt Thái Hậu hiện lên một chút bất đắc dĩ Bà đã sớm nghe nói Nhu Phi chưa chết, và đã quay về phong tộc. Giờ lại nghe được những lời như Phi vừa nổi, thì chắc nàng ấy sẽ không trở về bên cạnh hoàng thượng nữa. Chỉ sợ hoàng thượng nhất định sẽ thương tâm. a Mạnh ánh đột nhiên cảm giác được một cơn đau mãnh liệt từ giữa bụng truyền lên vừa rao đớn, vừa bị bất ngờ. Nàng không khỏi bật kêu thành tiếng. Mà học, ba mũ, ba mũ, Bất Nhi sắp sinh rồi. thấy hậu, thấy dáng vẻ của mạnh phát ảnh thì lập tức hô lên. Đúng rồi, phương Phi sắp sinh rồi. Trong giọng nói của ba mũ dường như có chút rung rẩy. Nghe viên Diệm đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của mạnh phát ảnh thì tim hắn như bị trào xăng cứ qua. Cửa mỗi lần nàng la lên là hắn lại cảm thấy đau đớn. Có mấy lần, hắn muốn vọt vào phòng, nhưng lại bị mấy bà bà đứng ngoài cửa chặn lại. Thiên nguyên dịp không ngừng đi tới đi lùa trước cửa phòng. Thậm chí, hắn không ngừng nảnh tay lên mấy cây để tụ bên ngoài. Mùi ấy không sao đâu. Mạnh như hiểu đứng cùng Mạnh Vân Thiên ở bên ngoài. vì thấy bộ dạng hiên viên dịp như vậy, hắn không khỏi tóc dập thiên nhộ. Thiên viên dịp xứng người nhìn Mạnh như hiểu thời kỳ rời khỏi vương phủ thì không còn thấy mạnh như hiểu xuất hiện nữa. Phất nhi luôn nghĩ trong lòng mạnh như hiểu trách cứ nàng, nhưng hiện giờ mạnh như hiểu đã có mặt ở đây, mà nhìn vẻ mặt lo lắng và đau lòng của mạnh như hiểu lúc này, kỳ Nguyễn diệp biết trong lòng hẳn căn bản không hề trách cứ phất nhi. trong phòng tiếng kêu la của mạnh phát ảnh càng lúc càng lớn. ba năm nhân bên ngoài cái đường tiếng kêu của nàng thì sắc mặt càng lúc càng khiếp sợ. Đặc biệt là Mạnh Vân Thiền, khi nghĩ đến Linh Nhi đã chết sau khi sinh ra Phất Nhi. Tuy rằng lúc đó là do đại phu nhân hạ đọc Linh Nhi, nhưng việc sinh đứa nhỏ cũng cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, thân mình hiêu viên dịp dường như đã đông cứng lại. Chỉ có đôi mắt, vẫn thẳng tắp nhìn về phía cửa phòng. Trên mặt hắn đang đầy đau lòng và lo lắng. Không hay rồi, không hay rồi. Điều hạ, Vương Phi bị khó sinh, tình hình có chút nguy hiểm. Thành trúng đột nhiên chạy sang ngoài rồi vội vàng nổi. thì nói chuyện, thương minh nàng ấy cũng không nhìn được rung rảy. Thắng mình cứng đờ của hiên viên Diệp trở nên rung rẩy Hắn loạn chọn một chút, thiếu chút nữa thì đã lăn ra đớt. cả môi cả trung trung nhưng không nổi ra tiếng nào. trong một khắc hắn cấp tóc vọng vào trong phòng. Hai chân mạnh vân thiền trở nên mềm nhũng. Ông ngồi vào xuống đất, chẳng lẽ, chẳng lẽ vất nhì sẽ giống lưng nhi sao. Mạnh như hiểu nhanh chóng đỡ mạnh vân thiền nhưng không kéo ông lên. Lúc này hắn cũng cảm thấy toàn thân dường như không còn chút khí lực nào cả. Đôi mắn theo bản năng nhìn chầm chậm về phía căn phòng. Trên mặt hắn, ánh lên vẻ sợ hãi. Hắn thì thào nói khẽ, ông sao đau, không sao đâu, không sao đâu, tiểu muội rất kiên cường, nhất định không có việc gì đâu. Hiểu gì, tất nhiên nó thật sự sẽ không có việc gì chứ. Giờ phóng này Mạnh Vân Thiền không còn vẻ anh dũng thân võ như mỗi khi nữa. Trong ông nhất thời già đi vài tuổi, trong giọng nói cũng mang theo một chút ngạc ngào cổ thân yên tâm, tiếng mũi sẽ không có việc gì đâu. Mạnh như hiểu vội vàng nổi, không biết hắn đang ăn ủi Mạnh Vân Thiền hay ăn ủi chính mình. Thiên viên diện vật vào phòng rồi lao ngay tới trước giường. Hắn nắm lấy tay mạnh bất ảnh, bé mặt vô cùng sợ hãi. Phất Nhi, Nhi, nàng không thể xảy ra việc gì, không thể. Dịp Nhi, con đi ra ngoài trước đi, để bà mụ làm. Phong huyệt nhiều thế dáng vẻ của Hiên Viên Diệp, thì đau lòng khiên nhu hắn. Con phải ở cùng Phất Nhi. Hiên Viên Diệp chậm trải nói từng chữ, giọng nói thì rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định. Vào lúc này, sợ hắn có thể rời Phất Nhi được. Dù thế nào cũng phải cứu cho trưởng Phất Nhi, nhất định phải cứu Phất Nhi. Hiếu Nguyên Diệm đột nhiên, nhìn về phía ba mụ, rồi trầm giọng nói từng chữ. Hắn dừng lại một lát, rồi lại trầm giọng nói tiếp. Ta có thể không cần đứa nhỏ. Thì hắn rất muốn có con, nhưng hắn tuyệt đối không thể vì đứa bé này mà hy sinh Phất Nhi. Nếu là như vậy, thì không bằng giết hắn trước đi. Bạn phức ảnh sửa người. Thì lúc này, đang đau đớn đến hoảng loạn nhưng vẫn cảm thấy trái tim mình đột nhiên như bị bóp lại vô cùng đau đớn. nàng hiểu được ý của Hi Viên Diệp nhưng nàng thực tử không nỡ từ bỏ đứa bé này. không được không được làm tổn thương hài tử của ta, ta không sao. nàng biết nếu Hi Viên Diệp nói thế thì ba mụ có thể sẽ mặc kệ ăn bì của đứa bé mà lấy nó ra. nàng không thể làm như vậy, nàng không thể tính kỹ như vậy sẽ kiên trì đến cùng vì con của mình. Bất nhi, Yên Nguyên Diệm cầm tay nàng xích chặt lại, Trong lúc nhất thời giọng nói của hắn có chút ngàn ngào. Khóe mát, thứ hồ có vài giọt trong xuống nước qua. Nam Nhi cũng có nước mát, chỉ vì tương tâm chưa tới mất, Nên nước mắt mới không chảy ra. Hiện giờ, Vào lúc này, Hắn tận sự đau đớn, Đau đớn vì nữ nhân của hắn, Đau đớn vì đứa bé của nàng. Diệp, không được làm tổn thương con của chúng ta thì có thể kiên trì đến cùng. Ban phát ảnh đột nhiên nắm chặt tay hắn khẩn cầu, chưa đến phút cuối cùng nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Được, ta đồng ý với nàng. Huyền viên dĩnh gãy gật đầu, hắn hiểu ý nàng. Nếu hắn gây thương tổn cho đứa bé, thì chỉ sợ cả đời này nàng cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Bất người trong phòng không ai lên tiếng thế ai cũng vấn đề nước mắt người ta nói tình thương của mẹ là vĩ đại nhất quả thật không sai chút nào anh bất hạnh điều chỉnh hơi thở rồi không ngừng dùng sức trạng một lần lại một lần cho dù hao hết khí lượng toàn thân cho dù đau đến chết đi sống lại cho dù biết bản thân mình càng lúc càng gặp nguy hiểm nàng cũng không có ý định từ bỏ thái y trong triều đều đã đến đây hồ thái y cũng đã tới Có điều các thấy y không hiểu biết việc này cho lắm, nên cũng đành bỏ tay bất lực. Đứa nhỏ này thật kiên cường quá, sao ông trời lại tàn nhẫn với nó như vậy? Trên mặt thấy Hậu đà nước mắt vòng quanh, xin Phật tổ cố lấy đứa nhỏ đáng thương này. tướng mặt mọi người, ba vì xuống mặt đất, rồi chậm rãi cúi đầu. Chỉ cần Phật tổ của mẹ con vất Nhi, có nguyện ý nhận lấy mọi cực khổ, Thế Hậu, Trong giọng nói của Như Phi đã ngập tràn nước mát, nàng vừa nói vừa bị xuống mặt đất theo cái hậu. Còn có con, con cũng nguyện ý việc gì mà chỉ mọi cực cổ trần thế Trong đôi mắt hiên viên dịp cũng ngừng ngẩn nước mát, nếu thật sự có thể chịu thay mọi đào đớn cho nàng, hắn nguyện vì nàng mà hứng chịu tất cả, cho dù là lên núi trao hay xuống biển lửa.